Bảo bảo vô lương bà mẹ mập là của ta Ngủ ngủ Chương 66 người tin ta không Tò Các bạn đang nghe chuyện tại truyện audio.xyz Rông đại sảnh hàm vương phủ đầy áp người Quan sự án Dạ vô hàm Trong phòng chính là tội phạm gây chuyện rồi bỏ trốn phong tam nương và bảo bảo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 Nhìn nàng hồi lâu, hình như là bất mãn với chất vấn của nàng nhưng vẫn ngoan ngoãn trả lời tin Tim vũ không thể tin được trợn hai mắt, đứng lên Vương gia, người nói cái gì? Người tin cái tiện nhân này Tiếng kêu sắc nhọn, dạ vô hàm nâng mày, ánh mắt quét qua Tim vũ lập tức ý thức được mình làm sai, lại yếu đuối ngồi xuống vương gia